Dù tiên hai tác giả tiêu đỉnh người đọc Duy Hân được phát trên qua dài thế giới audio.org Mời các bạn đón nghe tiếp chương 7 về nhà Ở trong con phần lần phòng đá lớn trên đàn tế Vương Tông Cảnh đã thu toàn bộ đạn đại chiến vào trong mắt Thật là bạn nhãn tới say mê Đặc biệt là chân quyết chẳng thủy thần cuối cùng kinh kia động địa kia của Lâm Dình Vũ vừa xuất ra Thiên địa lặng ngắt, chỉ có một mình ta độc tồn, đem sức mạnh địch thiên của người tu đạo Phát huy tới tận cùng Lâm Ly, vượt xa mức mà một thiếu niên 14 tuổi có thể tưởng tượng ra được Có điều y lực của chẳng thủy thần kia thật quá mạnh Tuy là thi phát trên bầu trời mà mặt đất cũng phải chịu ảnh hưởng Vẹn vẹn chỉ là một chút y lực vương vãi đã làm cho di tích ở trung tâm của rừng tan thành đống đá vụn Ngay cả cây cối ở giữa rừng, rộng lớn đi bên ngoài cũng đều bị sức ép ghê gớm, ép cho ngã nghiêng, bụi đất mùa mịt, cứ thế mà tạo ra những khoảng trống, thực sự giữa ngay giữa rừng rậm. Dưới lực của chân pháp cỡ đó, căn phòng lớn trên đàn tế lúc đầu còn có thể miễn cưỡng chống chọi, Một lát sau liền bắt đầu trở thành nguy hiểm. Không chỉ sao đảo không ngừng mà bốn bức bắt bách, nền đá dưới chân đất cũng đều xuất hiện vết rạn nứt, Những tiếng rắc rắc rắc rắc từ khắp các cách đua nhau phát ra, từng mảng đá lớn bắt đầu rơi xuống từ trên trần. Lúc đầu Vương Tung Cảnh cũng bị chấn động, loạn loạn thân hình, cả người bị đẩy tung ra phía sau, lăn lóc trên mặt đất mấy vòng. Trước khi đảo người lại, thì đã cảm thấy đầu người đau không thể tả. Vô số đá vỡ, rác rưởi cùng đủ thứ tạp nhàm rơi xuống như mưa. Nhất thời cũng không biết có bao nhiêu miếng rơi trúng người nữa. Trong lòng nó vô cùng kinh ngạc, trạng cảnh bên ngoài đáng sợ tới mức. Nó e rằng chỉ cần mình bước ra khỏi căn phòng này nên lập tức bị nguyên lực ghê gớm kia hóa thành cho bụi. Bởi vậy nhất định là không thể ra ngoài rồi. Nhưng nếu ở trong căn phòng này thì tình cảnh có vẻ càng lúc càng hỏng bét. Cuối cùng cũng chẳng còn cách nào đành quyết định giơ tay ôm lấy đầu. Mặc kệ đồ nguyên thứ tạp nham rơi đập xuống người, cắn răng mà chịu. Đám đã đá vỡ rơi xuống mạnh như mưa rào. Nhưng cũng may thời gian cũng không kéo dài lắm tiếp đó những chấn động từ nền đá dưới chân cũng dần dần ổn định. Những thứ rơi từ trên xuống càng lúc càng ít. Cuối cùng sau khi bị một khối đá rơi trúng lưng, Vô Tung cảnh đợi thêm một lúc nữa cũng không thấy có thứ gì rơi xuống nữa. Lúc này nó mới cẩn thận thò cái đầu ngược được hai tay ôm bảo vệ ra thăm dò. Sau lưng nó cảm thấy mấy chỗ đau nhức nhưng xung quanh từ hồ như sáng sủa đi nhiều. Nó bất giác ngẩng đầu lên, chỉ thấy gần nhà vốn len xì Hiện tại đã bị thùng bảy thảm lỗ lớn, đồng thời ngay bên cạnh mình chỗ nào cũng là đá vụn và gỗ cứng. Có vài khối đá lớn, kế thức tự hồ như gần một người ôm thì nó nhìn thấy cũng ghê hết cả người. Nếu không phải cơ thể nó sắc khỏe phi thường, bị bằng đá đầm vỡ đập một trận, e rằng cũng lành ít dữ nhiều. Trong lò nón nổi lên lợi sợ hãi, cố gắng định thần, vừa định đi ra ngoài, chợt vô tùng thấy trong đúng đá vụn gạch ngói như hòn núi nhỏ. Giữa bóng tối u ám, bỗng lóe lên một vật sáng màu đỏ bầm. Vương Túc Cảnh kêu ý một tiếng, nhìn về phía đó chăm chú. Sau đó đi tới đống đá vụn lần mò, lần mới một hồi. Cuối cùng, moi từ tận đáy đống đá ra một miếng ngọc quyết, màu đỏ bị đất đá che phủ đi phần lớn. Dưới ánh sáng mờ mờ, nó quan sát cẩn thận khối ngọc quyết trong lòng bàn tay. Chỉ thấy miếng ngọc quyết này màu sắc đã ngả đỏ bầm, ánh sáng phát ra hồng thuận. Bộ dạng cổ quến giống như một con rồng uốn khúc, đằng nhẹ nhàng múa muốt Thân nguồn ngọc huyết, khắc những hoa văn kỳ dị, Cũng không biết mang hàm ý gì Kỳ quái nhất là miếng ngọc huyết hình rồng này có mắt rồng lõm hạng vào trong Tùy vết lõm rất rõ Nhưng phối hợp với hình dạng của Long huyết Lại thoáng tỏa ra một luồng sương khí dồi dào Từ hồ như hóa thành vật sống Thần đúng là tài nghệ điêu khắc như thần Vương Tung Cảnh nhìn một lúc, chợt dần mình tỉnh lại, vội vàng cất miếng ngọc quyết đi, chạy ra phía ngoài, nhảy ra khỏi cái cửa lớn cũng bị đá vụn chặn đường. Vương Tung Cảnh đưa mắt nhìn tứ phía, nhất thời cũng bị quang cảnh thảm để xung quanh làm cho sững sờ. Giờ lát sau, nó liền nhìn thấy Lâm Vinh Vũ đang ngồi dưới thềm đá, chẳng long kiếm cắm vào cạnh thềm, sắc mặt trắng nhợt và áo trước ngực cũng đỏ một mảng, cả người ngơ ngẩn nhìn ra xa, tự như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Tìm bối, Vương Tung Cảnh chạy lại. Ngồi bên cạnh hắn, bất sát bởi cái xương hồ Người không sao chứ Sắc mặt Lâm Kinh Vũ không còn chút máu nào Trông vô cùng mệt mỏi Thần tình phức tạp, hơi thở vẫn còn hơi nặng vương trong cảnh liền nhìn xung quanh, trần trừ dưới lát rồi hỏi Kẻ kia đã đi rồi à? thì bị kiếm khí của trạm thần Đại thương xâm nhập vào trong kinh mạch, nội phụ E rằng nguyên khí đã bị đại thương rồi Lâm Vinh Vũ khẽ nói, về mặt không tỏ ra chút vui vẻ nào chờ mặc một lát hắn nói tiếp không còn thấy cực quyền thanh đạo làm căn cơ vết thương ẩn cho người đó do loại dị pháp khác e rằng cũng không thể nào chế áp được nữa vương tông cảnh nghe hơi mơ hồ nghĩ mãi cũng không thông thì cũng lười chẳng nghĩ nữa dù sao thì kẻ thần bí kia cũng bị đánh chạy đã làm hắn rất cao hứng Vội vàng hỏi xem thương thế của lâm bình vũ ra sao lần này lâm bình vũ không trả lời nó gặp mặt hắn nhìn vào màn đêm phía xa Hướng thương Tùng đã dùng độn phát thoát đi tới xuất thần Vương Lúc Cạnh thầm nghĩ rồi lấy ngã Ngọc Quyết hình rồng vừa mới ngoi được trong đám đã đá vụ đưa chân mình Ngọc vũ xem miệng nói Tìm bối người xem tôi vừa từ rồi tìm được trong căn phòng đó chồng cũng không tệ Có điều những lời nói ở bên cạnh Lâm Kinh Vũ tự hồ như không để vào tai cũng chẳng có ý nhìn Lâm Ngọc Quyết trên tay nó mới một lần mà chỉ ngơ ngẩn tới xuất thần Mãi lâu sau ánh mắt hắn mới thoáng tỏ ra u ám miệng khẽ mấp máy Mấy lần, Thanh âm phát ra trầm nhỏ và tựa như đang lẩm bẩm một mình Trận chiến vừa rồi, từ đầu tới cuối Y dùng toàn là đạo thấp, thành văn môn Đánh bại cường địch Việc tiếp theo là đem Vương Tông Cảnh rời khỏi khu rừng rậm Trở về Long Hồ Thành Mà nó chờ mong từ lâu này Có điều Lâm Kinh Vũ cùng với Vương Tông Cảnh hai người Còn nghỉ ở khu rừng đó thêm một ngày một đêm nữa Nguyên nhân là do trận sau trận chiến Lâm Kinh Vũ cũng bị thương hồi nữa thương thế còn không nhẹ Một thân đạo hạnh thần thông của thương tùng đạo nhân, tuyệt đối không phải tầm thường. Cho dù trong lúc đố phép, chỉ dùng đạo pháp của thanh văn môn thì vẫn vậy. huống hồ đạo tháp thanh văn môn vốn là đạo thuật tinh diệu, đỉnh cao của thế gian, uy lực to lớn, nếu không làm sao có thể nổi giữa thiên hạ. Lâm Kinh Vũ, ngày còn thiếu niên được thương tùng đạo nhân thu lòng đổ đệ, dốc lòng truyền thụ, thêm vào bản thân thiên phú hơn người. Ngay sau khi lại gặp kỳ ngộ nên mới có một thần đạo hạnh cực cao thâm như ngày này Thế nhưng Thương Tùng Đạo Nhân tu hành nhiều năm Giữa hai người nếu đơn luận về đạo hạnh cao thấp Thì Lâm Kinh Vũ e rằng chưa chắc đã hơn được vị sư tôn ngày trước này Trận chiến vừa rồi Thương Tùng Đạo Nhân thua chạy Một thức chiếc Chạm thì thần đã được lập công đầu Thế nhưng đòn phản cách trong lúc bại của đối phương Cũng đồng dạng làm Lâm Kinh Vũ bị thương Trong một ngày một đêm đó vui Nhông cảnh thấy Trong lúc Lâm Kinh Vũ điều tức thổ nạp Từng thổ viết ba lần Bất quá kể từ sau đó sắc mặt quán cũng dần dần dễ coi hơn Như vậy tới buổi sáng ngày thứ ba Mặt trời vừa mọc thì Lâm Kinh Vũ đã đứng dậy Tuy về mặt trong còn nhợt nhạt mệt mỏi Nhưng thần sắc đã không còn nét đau đớn nữa Hắn nói với Vương Tông Cảnh đang ngồi ngóng trước mặt Đi thôi ta được cô về Vương Tông Cảnh nhảy tưng tưng Ngược điểm bay lên phá không mà đi trong ánh lục lập lòe của tràn long kiếm vương tung cạnh ôm chặt lấy người của lâm vinh vũ theo hắn bay thẳng trong bầu trời xanh thẳng. cuồng phong dưới sao cuồng phong như dao cắt mặt vương tung cạnh mở to mắt nhìn khu rừng rậm rộng lớn phía dưới chân dần dần biến nhỏ xíu cuối cùng hóa thành một mảnh đất màu xanh mờ dãng núi mi ngà mắn đất mênh mang đều chảy dài dưới chân trái tim nó đập rất nhanh thình thịch thình thịch bao và phải động lực hơi căng thẳng lại hơi sợ hãi Thế nhưng nhiều hơn cả vẫn là sự hưng phấn vô cùng vô tận Trên trời mây trắng Từ cụm dày như bông Lại như những con sóng trắng từ từ nhấp nhô Hồ Bọn họ sông vào sâu trong mây rắn Kèm theo một tiếng sắc bén Vương tục cảnh chỉ đảm thấy bên người thì nhìn mênh mang một màu trắng Gió giết vèo vèo Mây mù tu nhanh như phía sau nhanh như chớp Cũng không biết lần bay này mất bao nhiêu lâu Từ một tiếng zip phá không xông ra Nó chỉ cảm thấy trước mặt bừng sáng đã xuyên qua tầng 17 tới cửu thiên vân tiêu rồi Trời cao đất rộng, biển mênh mông Một làn vây vân vướng vít Phía sau ánh kiếm của bọn họ như những làn sóng gợn trên theo gió Vượt qua bầu trời vô tận rồi từ từ rơi xuống Bầu trời xanh thăm thẳng Trong trẹo rực rỡ chiếu vào mặt một viên làm bảo thạch Xa lửa là đường chân trời Một vầng thái dương đỏ thắm, tọa hào quang vạn trượng, chiếu khắp thiên địa, đang dần dần mọc lên. Thiên địa tạo hóa, hùng vĩ đẹp đẽ, hiện tại đều thu vào trong đáy mắt. Vương tung Cảnh nhiệt huyết sôi trào, chỉ cảm thấy trong lòng sung sướng như duyên, kích động không sao kiềm chế nổi, bật hét lớn giữa trời đất mình màng. Âm thanh đanh lạnh truyền đi thật xa, du dương chiều lãng giữa đất trời. Lâm Kinh Vũ mỉm cười khẽ gần đầu, tiếp tục điều khiển thần chú ngự kiếm tay đi Bay một lượt đằng đằng ba ngày liền Giữa trường Lâm Kinh Vũ liền mấy lần hạ xuống nghỉ ngơi Cũng không phải hẳn không đủ linh lực mà phải chịu cố cho đệ Mà phải chịu cố cho thể lực của Vương Dông Cảnh Tuy nói thân thể Vương Dông Cảnh được ngâm tẩm trong máu của kim hoa cổ mãng Nên khỏe mạnh vô cùng Nhưng nó vốn chẳng có một chút đau hạnh nào mà trên trời cao vượt tầng gió mây thổi cực mạnh Sò về dưới mặt đất thì lạnh hơn nhiều Những người thường nếu ở đó lâu cũng không tỉnh khỏi nguy hiểm Bởi mạch máu bị tổn thương do đồng cứng lại Qua giao tiếp mấy ngày Vương Thông Cảnh cũng biết được từ Lâm Kim Vũ Cái tuyệt cốc mà mình bị tới, bắt tới chín sâu trong thập vạn Lại Sơn Từ trong Long Hồ Thành tới chỗ đó cho dù Tiên gia đạo sĩ ngự kiếm thi hành Cũng ít nhất mất thời gian 3 ngày Thế nhưng có biết Như thế có thể biết được xa xôi cỡ nào Cũng khó trách ngày đó vương ra tìm kiếm khắp nơi cũng chẳng thu được tin tức gì Nói ra cũng là Vương Tùng cảnh có mấy phần may mắn 3 năm qua đi nhưng lúc rảnh rỗi Lâm Kinh Vũ là ngựa kiếm đi vào sâu trong thập vạn Đại Sơn tìm kiếm Đương nhiên mục đích của hắn chủ yếu là tìm thương Tùng Còn Vương Tùng cảnh người đó bị bắt đi thì ai cũng cho rằng Không may chết hiểu rồi Có điều không ngờ tới ông trời chẳng tiền tường con người mà thôi Lâm Kinh Vũ trong 3 năm chẳng tìm được gì Nhưng Tính tình hắn kiên nhẫn Trong lòng đối với vị sư phụ thương tùng đạo nhân năm xưa đã mang tình cảm rất phức tạp, bởi vậy nên vẫn kiên trì, từ từ mở rộng phạm vi tìm kiếm. Thật vạn đại sơn rộng lớn dường nào hắn có thể tìm được phương tông cảnh, cũng có thể nói là do ông trời mở mắt mà thôi. Cứ bay một mảnh như thế qua ba ngày, cuối cùng cũng bay ra khỏi rãi thật vạn đại sơn rộng lớn vô biên, thần bí khó giò này, khi nhìn thấy một vùng non nước thành quách quen thuộc. Trong lòng Vương Tốc Cạnh thì cảm thấy chua sót Tuy là thiếu niên nhưng suốt 3 năm đó Nó ngày đêm ngóng chờ ngày ngày này Thực sự đã mơ tưởng tới vô số lần rồi Đến đây là hết phần hai của chương 7 Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau